Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghe bà tiết lộ những điều ấy Chứng tỏ là bà biết khá nhiều về người đàn bà kia Nam kéo bà ra một chỗ vắng hỏi lớn Vũ còn biết gì nữa Nói hết cho con nghe đi Cô Hòa sau một lúc chầm ngâm kể tiếp Thời bà còn sống Lúc cậu đi du học Thì đã nhiều lần bà từng làm dữ lên về chuyện này Bà ghen ông với cô đó vẫn nếu không kịp ngăn thì có lần bạn đã tạt axit vào cô ấy rồi. Nghe nói lần đó chính ông đã hứng trọn lọ axit vào lưng thay cho cô gái kia. Nam bất giác kêu lên, trời ơi. Cô khòa giọng đầy xúc động. Ngày đó giữa ông và bà căng lắm. Ông bị axit làm phỏng nguyên cái lưng, phải nằm bệnh viện khá lâu. Vậy mà bà ở nhà vẫn không để yên, vẫn tiếp tục Bà kể tới đó thì ngưng lại như ngại Bỗng nam tiếp lời Vẫn không buông tha cho người phụ nữ kia sao Rồi người ấy thế nào Cô Hòa nhẹ lắc đầu Tôi không dám biết tiếp câu chuyện Hơn nữa thời ấy tôi còn phải lo bệnh tĩnh của ông ở bệnh viện Tôi tính gửi thư qua cho cậu Nhưng ông chủ nhất quyết không cho Ông còn dặn là phải giấu biệt luôn Đừng bao giờ kể cho cậu nghe câu chuyện này Sau cách đây ba năm còn về Bà đâu có nghe ba con nói về chuyện đấy. Lúc đó mẹ con mới vừa chết mà sao lúc mẹ con mất ba con không cho con hay mà đợi khi làm tròn 49 ngày mới báo tin cho con. Cô Hòa lại lắc đầu. Chuyện đó là do ông. Theo ý của ông thì không muốn cậu phải bận tâm, bởi năm đó là năm cậu thi tốt nghiệp. Bà ngừng nói như vẫn sợ có điều gì đó, Nam phải cắt lên. Vũ đau còn nhiều chuyện lắm, chuyện Vũ không nói thật thì con không hỏi vu nữa, tại sao mẹ con lại chết. Đúng là cái khó cho bà Vũ, bà ngập ngừng một lúc rồi mới nói lơ lửng. Gieo cái gì thì gặp cái đấy. Vũ nói vậy là sao? Ai gieo ai gặp? Cô Hòa bất ngờ hỏi. Theo cậu thì ai là người gieo trồng vụ này? Nam nhìn vào bà một lúc rồi mới trả lời. "Bé con là người gieo quả." Cô Hòa đáp thật nhỏ. Cậu nói không sai. Chính bà đã tiếp tục gieo tội, dấu lần trước đã gây ra thương tật lớn cho ông. Vậy mà khi ông chủ còn nằm trong bệnh viện, bà lại tiếp tục lên đồn điện và hậu quả là Bà nói tới đây thì có lẽ do xúc động quá, Nam phải lay vai bà hỏi. "Hậu quả thế nào?" Giọng của cô hoài đẫm trong nước mắt. Cô tên Hồ Điệp đã nhận chọn một kẻ ác sĩ. Trời ơi. Lần này tiếng kêu của nam vừa thảm thốt vừa đau đớn, anh lặng đi một lúc với run run giọng nói. "Các giả ngạc mà." Cô hoài nói tiếp. "Tôi nói gieo rỉ gặt đấy là như vậy." Sau khi gây ra vụ việc tẩy trời đó được gần một năm, thì ông chủ xuất viện về nhà mới hay tin. Dì ông và bà đã nổi ra một trận cãi nhau long trời lở đất và cả hai bên đều bỏ nhà đi. Đến 2 ngày sau thì tin dữ dội về. Bà chủ trong lúc trở về nhà cô Điệp để đào một cú mã cô ấy thì chẳng may trong lúc giận quá mất khôn, bà đã tự lái xe lao xuống vực. Nam lặng người đi khá lâu, hồi sau anh mới buông một câu chuyện nhà con rối rắm quá. Anh tiếp tay với cô Hỏa dọn dẹp hai văn thờ. Trong lúc dọn, anh giật mình khi nhìn thấy bức tượng mà anh bị mất mấy ngày trước. "Vụ, vật này sao ở đây?" Cô Hỏa ngạc nhiên. "Vật gì?" Khi Nam lấy bức tượng lên thì bà cũng kinh ngạc hơn. "Vật này. Cách đây trên 3 năm khi ông chủ còn sống hình như là tôi thấy nó nằm trong phòng riêng của bà Trùng." À, mà phải rồi. Lúc ông bà cãi nhau dữ dội thì cũng xoay quanh bức tượng này. Khi bà chết rồi thì nó cũng biến đâu mất tiêu. Bây giờ lại thấy nó ở đây. Mà mấy hôm nay ngày nào tôi cũng đốt nhang cho ông bà mà sao tôi không có nhìn thấy. Nó ở chỗ của con. Câu nói của Nam khiến cô quả trợn mắt nhìn anh. Nó bị ai lấy mang về đây sao? Tôi không có ạ. Nam nói khẽ đủ cho bà Phú nghe. "Mẹ con lấy." Rồi anh đột ngột hỏi, "Vú có biết gì về bức tượng này không?" Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net